Tây Bắc đại tướng quân Nhậm Thiên Hoành chống đỡ quân địch khó có thể về triều. Đang ở Tây Bắc quỳ gối nhìn về Ngọc Kinh Thành. Chúc Hoàng thái hậu Thiên Túy, Thiên Túy, Thiên Thiên Túy. Đặc biệt dung lên Tam Hoa Tam Diệp thảo chí bảo nhân gian 500 năm nở hoa. 500 năm kết quả. 500 năm chín mươi. Ngô Hoàng vạn tuổi, vạn vạn tuổi. Hoàng Thái Hậu Thiên Tối, Thiên Thiên Tối Tây Nam Đại tướng quân nhậm thiên kỳ không cách nào kịp thời về triều Đang ở Tây Nam quỳ gối nhìn về Ngọc Kinh Thành Chúc Hoàng Thái Hậu Thiên Tối Thiên Tối Thiên Thiên Tối Đặc biệt dân lên Trân Châu ánh nguyệt kỳ dị ở biển sâu ba ngàn năm Mỗi khi đêm trăng tròn châu này sẽ sinh ra phản ứng kỳ dị cùng trăng sáng trên trời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 có thể luyện chế vài phần linh dược trung phẩm. Trong hoa có lá, trong lá có hoa, ba hoa ba lá, đây tuyệt đối là nhân gian chi bảo a. Trân châu ánh nguyệt kia cũng rất là thần kỳ. Nhậm Thiên Hoàn cùng Nhậm Thiên Kỳ mặc dù không có trở lại, nhưng thủ bứt này thật là không nhỏ. Đó là đương nhiên. Nhậm ra ngay tại lúc này biến hóa rất nhiều. Nếu như vậy hạ có thể uổng hộ người nào, tình huống sẽ lại bất đồng. Tam hoa tam diệp thảo so sánh với hai khỏa linh đan trung phẩm cũng trân quý hơn. Mà sự thần kỳ của Trân Châu Ánh Nguyệt cũng làm cho người ta sợ hãi than. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người trong kiều đình đều nghị luận. Hải Bình thân cực khổ cho hai vị. Hôm nay là đại thọ của Hoàng Thái hậu. Hoàng Thái hậu ngồi trên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 Lão Tam có việc về gia tộc rồi hãy nói. Hắn a bị ngăn chặn ở bên ngoài. Mất mặt. Nhậm Hàn Lâm vốn là thuận miệng khó chịu oán trách một câu. Sau khi bị Nhậm Quân Dương quát lớn một tiếng liền im miệng. Nhưng Nhậm Hạ cùng Nhậm Cường nghe vậy không nhịn được nói một câu. Lần này để cho Nhậm Hàn Lâm. Nhậm Quân Dương cũng mở to mắt. Cái gì?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 Sinh nhật 70 của Hoàng thái hậu. Thiên địa cùng hạ. Trời ban điềm lành. Hoàng thái hậu thiên tú, thiên tú, thiên thiên tú. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vọng tới một cái thanh âm vang dội cả hoàng cung, truyền vào trong đại điện.